Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod. Chuyện chấm o z g. Chương 790. Em mang thai. 10. Trợ lý nghiêm mặt không dám nhìn lục cẩn niên. Còn có chuyện xấu kia cậu có thể giải thích cho tôi. Làm sao hiểu kiều biết được. Trợ lý cắn răng lần này thật sự chết chắc rồi. Cô ấy sao mà biết được trong đêm tình nhân tôi đứng đợi cô ấy. Trái tim trợ lý đều đang ngừng đập. Nhưng vào lúc này Kiều An Hảo trên sân khấu lại đột nhiên dơ mic vô lên mở miệng nói. Thật xin lỗi hợp đồng này tôi không thể ký được. Trợ lý bị dọa đến sợ run rẩy nghe được Kiều An Hảo nói những lời này giống như tóm được cọng dơm cứu mạng lập tức quay đầu. Lục Tổng Cô Kiều giành được giải nhất, kết quả lại không ký hợp đồng. Lục Cẩn Niên cũng bị Kiều An Hảo bất ngờ nói những lời này mà sưởng sốt, hoàn toàn chẳng quan tâm đến chuyện tính sổ với trợ lý trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía chính giữa sân khấu. Cả hội trường bên dưới đều bị câu nói của Kiều An Hảo làm cho kinh ngạc. Người dẫn chương trình dơ mixo lên có chút không thể tin được hỏi lại. Kiều An Hảo Cô Vương U. Vê quy quy, nói gì thế? Nói hợp đồng này cô không thể ký được. Vâng. Kiều An Hảo cực kỳ bình tĩnh gật đầu một cái. Nhìn thấy lần thứ hai Kiều An Hảo trả lời, không khí trong hội trường lại trở nên sao động. Tới tham gia thi đấu, giành được giải nhất, vậy mà lại không ký hợp đồng. Đây là ý gì thế? Cực kỳ rõ ràng, những người tổ chức và giám khảo đều trở nên mất hứng. Lục Tổng, sao cô Kiều lại không ký? Đây là cơ hội rất tốt, đi Hollywood, sau khi trở về có thể giành được vị trí ảnh hậu. Trợ lý ra vẻ tiếc nuối. Lục Cẩn Niên vì thông báo của cô mà sự vui sướng cũng tiêu mất. Vô là vì anh đầu tư vào bộ phim này bị trên mạng nói anh cầm tiền cho Mỹ Nhân đi dạo chơi, nên mở miệng từ chối vai nữ chính này sao? Theo cách nghĩ của Lục Cẩn Niên đã có dám khảo hỏi. Kiều An Hảo, tôi muốn biết cô không ký hợp đồng vì lý do gì. Là vì người đầu tư vào bộ phim này là của hoàn ảnh truyền thông Lục Cẩn Niên, mà cô bị người khác nói là đi cửa sau để giành giải nhất, cô muốn chứng minh không phải nên mới từ chối à. Một giám khảo khác cũng mở miệng. Đây là trận đấu, nhất định người giành giải nhất phải đóng nữ chính, không phải nhà cô cô muốn thế nào cũng được. Làm phiền cô Kiều tôn trọng đoàn làm phim Tôn trọng giám khảo Tôn trọng những người khán giả bên dưới Và khán giả đang xem truyền hình Thực xin lỗi Đối với quyết định này của tôi Tôi chỉ có thể nói thật xin lỗi Thái độ của Kiều An Hảo cự kỳ chân thành Sau đó dơ mic vô lên nói Lúc đầu tôi cũng không biết Chồng tôi lục cẩn niên là người đầu tư bộ phim này Thắng thắn mà nói Tôi báo danh đi thi Tôi cố gắng hoàn thành tốt nhất mỗi lần tham gia, là vì tôi muốn cho anh ấy không phải mất mặt. Tôi biết, mặc kệ chúng tôi có làm hay không làm sai, anh ấy đầu tư bộ phim này, tôi nhất định không thể danh chính ngôn thuận. Nhưng là, tôi dám cam đoan nói, nếu có thể, tôi tuyệt đối sẽ không vì những lời nói trên mạng mà lấy lý do thoái thác không ký hợp đồng. Chẳng những tôi sẽ không buông tay, mà tôi còn cố gắng diễn tốt nhất, chứng minh cho mọi người thấy. Nữ chính này chính là tôi, tôi chính là nữ chính xứng đáng của bộ phim này Nhưng rất tiếc, ngày hôm qua tôi đi bệnh viện tiết mục mà tôi đã chuẩn bị cẩn thận cũng không thể mang ra trình diễn mà đổi thành kể một câu chuyện xưa Kiều An Hảo dừng một lát còn nói Vì tôi mang thai rồi Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại que si te ưu đi ô chuyện .o Chương 791. Thư tình của năm ấy. 1. Kiều An Hảo dừng một lát còn nói. Vì tôi mang thai rồi. Lục Cẩn Niên đang nghe thấy Kiều An Hảo nói ngày hôm qua đến bệnh viện. Lông mày liền nhíu lại. Bệnh viện. Ngày hôm qua Kiều Kiều đến bệnh viện. Sao anh lại không biết. Trợ lý nghĩ đến ngày hôm qua xế chiều Lục Cần Niên nhận được điện thoại của Kiều An Hảo gọi đến, cũng có chút khẩn trương nói. Lục Tổng, ngày hôm qua cô Kiều gọi điện cho anh, khóc nhiều như thế, có phải liên quan gì đến bệnh viện không? Chẳng lẽ cô Kiều có bệnh bất trị? Trợ lý còn chưa nói hết, liền nhận được ánh mắt lạnh buốt của Lục Cần Niên, lập tức sợ đến mức giơ tay lên che miệng, sau một lúc mới thật cẩn thận nói. Lục Tổng, tôi vương u, v, quy, quy, lỡ lời, nói lỡ. Lục Cẩn Niên không thèm phản ứng lại trợ lý trực tiếp quay đầu, nhìn về Kiều An Hảo đang đứng trên sân khấu trong lòng lại vì suy đoán vương u, v, quy, quy, rồi của trợ lý mà trở nên bất an. Chẳng lẽ thật sự là bị bệnh khó chị? Suy đoán này trong đầu Lục Cẩn Niên còn chưa hoàn toàn thành hình bên tai lại nghe được giọng nói êm ái của Kiều An Hảo. Tôi mang thai rồi. Lục Cẩn Niên ngồi ở vị trí khách viên, nhìn chằm chằm cô, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, vẻ mặt lạnh nhạt giống như vơ u, v q q rồi người phụ nữ của anh vẫn chưa nói gì. Trợ lý ngồi bên cạnh cũng bị bốn chữ này của Kiều An Hảo làm cho kích động. Ngay cả khán giả và giám khảo lại bị bốn chữ này của cô làm cho sưởng sốt. Đứa bé này, tôi muốn giữ nó. Cho nên trước khi đứa bé ra đời, tôi sẽ không tiếp nhận phim hay quảng cáo nào đối với tình hình đột phát này. Tôi chỉ có thể nói thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Kiều An Hảo lại cúi đầu. Lời giải thích này của Kiều An Hảo khiến tất cả mọi người ở đây không thể tìm ra được một cái cớ phản bác nào. Không thể vì một bộ phim mà khiến đứa bé xảy ra chuyện gì, dù sao, đó cũng là một sinh mệnh. Nhưng là, nếu giải nhất không diễn nữ chính, nếu không để cho Kiều An Hảo, chẳng lẽ lại dành cho giải nhì? Ngay lúc lãnh đạo đang âm thầm đưa ra đối sách, đạo diễn Hollywood nghe được người dẫn chương trình bên cạnh phiên dịch lại lời nói của Kiều An Hảo, sau đó gật gật đầu, vươn tay nói một câu. Chúc mừng! Kiều An Hảo vội vàng đưa tay ra, bắt tay với đạo diễn. Sau đó, đạo diễn liền dơ mít vô nói. Đây là chuyện rất vui mừng, tôi sẽ cùng với người phụ trách bộ phim này chuẩn bị tranh thủ sau khi đứa bé ra đời, thì mới bắt tay vào tiến hành. Lần thứ hai Kiều An Hảo nói đến đứa bé, lục cẩn niên va để lộ tư thái lạnh lùng nhàn nhạt, nhìn Kiều An Hảo duyên dáng trên sân khấu, lại nháy mắt một lần, sau đó là lúc đạo diễn mở miệng nói, anh mới không phản ứng kịp vơ, u, v, Q Q Rồi cô nói cái gì, ánh mắt như là có tật xấu, nháy một cái, lại nháy một cái, sau đó liền mang theo ve mặt không hiểu ra sao bình tĩnh nói với trợ lý. Vương U, V, Quy Quy, rồi Kiều Kiều nói gì thế? Trên mặt trợ lý tràn đầy vui vẻ, có chút kích động nói. Lục tổng cô Kiều nói cô ấy mang thai rồi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctodchuyện.org, chương 792, thư tình của năm ấy, 2, u, v, q q hơi, mơ, tôi biết rồi. Lục Cẩn Niên giống như đang nghe trợ lý thông báo công việc thật bình tĩnh gật đầu một cái, nhưng mà động tác chỉ làm được một nửa, cả người lại giống như bị dừng hình cũng không thèm nhúc nhích. Một loài vui sướng không cách nào diễn tả, ứa lên trong trái tim anh. Đến sau cùng, Lục Cẩn Niên mạnh mẽ vươn tay, bắt được cánh tay của trợ lý. Giọng nói vì quá kích động mà mang theo chút sun dậy. Kiều Kiều mang thai rồi hả? Trợ lý bị đau gật đầu thật mạnh. Lục Tổng chúc mừng anh, về sau anh cũng giống tôi, được làm ba ba rồi. Lúc này, Kiều An Hảo trên sân khấu đã hoàn thành nghi thức ký hợp đồng. Người dẫn chương trình đang bắt đầu kết thúc Đột nhiên Lục Cẩn Niên đứng lên trợ lý bị hoảng sợ Ý thức được chung quanh có nhiều người như vậy đang nhìn anh Liền vươn tay ra kéo áo anh Lục Tổng, anh ngồi xuống trước đi Từ đầu đến cuối Lục Cẩn Niên không để ý đến trợ lý trực tiếp bỏ qua tay cậu ta Liền đi xuống chỗ khách viên, sải bước đến bậc thang Bỏ qua sự ngăn cản của nhân viên bảo an trực tiếp đi lên sân khấu Lúc này người dẫn chương trình đang kết thúc, mọi người đều chuẩn bị về lối ra, liền ngay cả nhân viên công tác cũng đang chuẩn bị đóng cửa quay trụt, người bên dưới cũng đứng lên rời đi, lại đột nhiên thấy có người xông lên sân khấu, mọi người không nhìn được nhau nhau nhìn lại, mấy người dự thi dơ, dơ quy quy, nơ, a gơ đi về hậu trường cũng dừng bước quay đầu, nhìn người đi lên sân khấu, ngay cả Kiều an hảo cũng tò mò nhìn lại. Người kia đội mũ lưới chai che đi nửa gương mặt, bước đi rất nhanh thẳng tiến về phía cô. Bởi vì lục cần niên ngược sáng, khiến người khác không thấy rõ mặt anh Kiều An hảo chỉ cảm thấy có một cảm giác mãnh liệt đánh tới, mọi người còn chưa kịp phản ứng, người nọ liền nắm lấy cánh tay của cô cô vư u v q q muốn tránh xa, lại nghe được âm thanh quen thuộc. Em mang thai rồi ạ? Hóa ra là Lục Cẩn Niên thế nhưng hiện giờ không phải anh nên ở trong xe chờ cô sao, sao có thể ở đây. Trong lòng Kiều An Hảo tràn đầy nghi ngơ, lại nhìn anh gật đầu, giọng nói rất nhẹ. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, ngày hôm qua mới kiểm tra được một tháng rồi. Lục Cẩn Niên chỉ cảm thấy trái tim mình cực kỳ vui vẻ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài, ánh mắt nóng bỏng nhìn chầm chầm Kiều An Hảo nói cách khác, anh được làm ba ba rồi à? U V K W W H M Kiều An Hảo tiếp tục gật đầu, mặt mày mang một chút cười yếu ớt. Vậy vì sao hôm qua không nói cho anh biết? Đột nhiên giọng nói của Lục Cẩn Niên lên cao, giống như anh gầm lên. Kiều An Hảo đang cười bị anh nói như thế trong lòng liền có chút tuổi thân, không phải cô muốn thông báo vào hôm nay để cho anh bất ngờ sao? Kiều An Hảo mất hứng rú mắt xuống, vơ u, vê quy quy định tránh thoát khỏi tay anh đang đặt trên tay mình, nhanh chóng rời đi đột nhiên lại bị anh bế lên. Kiều An Hảo theo bản năng giơ tay lên ôm lấy cổ anh, không nghĩ qua lại hất mũ lưới trai của anh xuống. Hàng người đang xem nhìn thấy rõ mặt anh, nhanh chóng lấy di động bắt đầu quay lại, hai nữ sinh ngồi phía sau trợ lý kích động hô lên. Người vơ u. V.Q.Q. Ngồi trước mặt chúng ta là Lục Cẩn Niên. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que C.T.U.D.O. Chuyện chấm O.S.G. Chương 793. Thư tình của năm ấy. 3. Đúng rồi, sao lại không nhận ra nếu không đã có thể chụp ảnh chung rồi ký tên Du một Thật đáng tiếc. Kiều An Hảo bị anh ôm một đường từ sân khấu đến bãi đỗ xe. Lục Cẩn Niên mở cửa xe thật cẩn thận đặt cô trên ghế lái phụ, sau đó điều chỉnh lại chỗ ngồi cho thoải mái, khiến không gian của cô nhiều thêm một chút, lúc điều chỉnh còn không ngừng hỏi cô đã được chưa. Hiện giờ, tuy Kiều An Hảo đã mang thai, nhưng vì mới một tháng, cho nên không khác gì bình thường thật sự ngồi thế nào cũng đều không sao. Lúc đối mặt với câu hỏi của Lục Cẩn Niên, lại trả lời một câu, như vậy là được rồi, cứ vậy đi, không cần điều chỉnh nữa. Nhưng là Lục Cẩn Niên lại cứ mân mê ở đó. Như vậy à? Cùng với lúc nãy, lúc nào thoải mái hơn? Góc độ này thì sao? Có thể thoải mái hơn không? Hay là thế này? Đến sau cùng, Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên lại nhảy đến phát phiền cô không nhìn được đảo mắt. Không thèm phản ứng lại, Lục Cẩn Niên nhìn ra được cô mất hết kiên nhẫn, đành phải vội vàng duy trì góc độc này, sau cùng kéo dây an toàn, vẫn không nhịn được hỏi một câu. Kiều Kiều, em xác định tư thế này là thoải mái nhất. Lục Cẩn Niên Tính tình vẫn luôn dịu dàng, lúc này cũng bị Lục Cẩn Niên làm cho phát hỏa, nhưng cô chỉ tức giận kêu tên của anh, Lục Cẩn Niên lập tức bút một cái cởi bỏ dây an toàn tiếp tục điều chỉnh chỗ ngồi. Không được, tư thế ngồi này, dây an toàn có thể ảnh hưởng đến bụng em, khiến bảo bảo không phát triển tốt. Kiều An Hảo quay đầu, hít một hơi thật sâu, đè lại khí nóng trong ngực, cố gắng duy trì nụ cười nói với anh. Bác sĩ nói, bảo bảo bây giờ còn chưa thành hình, chỉ là một hạt đậu nhỏ mà thôi, cho nên chúng ta ngồi thế nào cũng không liên quan. Bác sĩ nói, Anh ta chắc là lang băm rồi, con của anh làm sao có thể là hạt đậu nhỏ. Lục Cẩn Niên Vương u v q q phản bác, Vương u v q q tiếp tục mân mê chỗ điều chỉnh ghế ngồi, sau đó lôi dây an toàn ra khu tay múa chân, phát hiện thế nào thì nó cũng buộc vào bụng dưới của cô, sau cùng trực tiếp khom người, thần cẩn thận ôm cô lại, nói trợ lý, cậu lái xe đi, tôi và Kiều Kiều ngồi sau. Vâng, Lục Tổng. Trợ lý vội vàng mở cửa sau, Lục Cẩn Niên như đang cầm báo vật, vô cùng nhẹ nhàng đặt cô vào, sau đó ngồi xuống thuận thế khép cửa lại. Chỗ ngồi phía sau không thể điều chỉnh như ghế trước, Lục Cẩn Niên sợ cô không thoải mái cầm gối ôm đặt vào sau lưng cô. Kiều kiều, như này nhé. Như này có thể thoải mái hơn không? Nói xong, lại thay một chiếc gối ôm lớn hơn cái gối ôm này thoải mái không hay cái kia vương u v q q hơn hay là dựa vào cả hai cái lại tới nữa tuy đây là yêu thương che chở nhưng là quá quá đáng rồi cũng khiến người ta phiền lần này kiều an hảo trực tiếp không nói gì rút hết hai chiếc gối ôm sau lưng ra dùng lực nhét vào trong lòng anh cũng không nhìn lấy một cái chỉ nói với trợ lý quay lại cầm tú viên Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 794. Thư tình của năm ấy. 4. Đối với kiều an hảo mặt lạnh không nói gì, lục cẩn niên không có chút giận dỗi nào, ngược lại vẫn vươn tay nắm tay cô, nâng cánh tay kia lên che ở trước mặt cô, để tránh lúc trợ lý khởi động xe, bởi vì quán tình mà cô nghiêng người về trước, không cẩn thận lại đập đầu vào ghế xe, đương nhiên miệng anh cũng không nhàn dối, vẫn không ngừng mở miệng nói với trợ lý ở đằng trước. Chậm một chút, đi chậm một chút, cậu đi nhanh như vậy làm gì? Trên xe có người mang thai, lái chậm một chút, phía trước là đèn đỏ, mau dừng xe, lái chậm một chút. Kiều An Hảo lúc đầu còn có thể than thở tốc độ xe quá chậm còn không bằng có người đẩy, nhưng là ngại lục cẩn niên vậy mà giơ tay lên sau lưng cô, ôn tồn khuyên nhủ an toàn là quan trọng nhất, thêm nô trợ lý không dám đắc tội với anh, chỉ có thể nghe theo anh mà không ngừng giảm tốc độ, cho nên sau cùng Kiều An Hảo ngậm miệng lại giả chết. Sau đó mãi mới lết về đến cửa cấm tú viên Xe dừng lại ổn định Kiều An Hảo tiện tay đẩy cửa xe Lục Cẩn Niên lại xoa bóp bà vai Để cho trợ lý cắt máy Anh mới nhanh chóng mở cửa xe Xuống xe đi sang bên này mở cửa giúp cô Sau khi chờ cô đi xuống Liền vươn tay đỡ cô Kiều An Hảo đẩy Lục Cẩn Niên ra Nhẹ nhàng đi vào trong cầm tú viên Lục Cẩn Niên nhận túi sách của cô từ trợ lý Vội vàng đuổi theo đi được hai bước, nghĩ đến chuyện trợ lý nói với cô quay đầu để lại một câu. Thẩm minh chít, cậu đừng tưởng rằng chuyện đó xong rồi, hôm nào tôi tính sổ với cậu. Sau đó liền đuổi theo Kiều An Hảo, lại đỡ cô. Kiều Kiều, chúng ta không vội, từ từ đi cẩn thận không ngã. Kiều An Hảo dừng bước, xoay người thật sự nhìn anh nói. Lục cẩn niên, con mới được một tháng, không cần khẩn trương như vậy. Được được, lục cẩn niên không hề phản bác mà gật đầu phụ hòa, miệng lại nhắc nhở. Kiều kiều cẩn thận, đằng trước là cầu thang chậm một chút. Kiều an hảo hiếp sâu một hơi, không thể nói thêm gì. Vào phòng, lục cẩn niên lập tức khom người xuống, cầm dép lê đặt trước mặt cô, sau đó ngồi sồm trước mặt cô, giúp cô cởi dây dày, tự mình giúp cô đổi dày. Trở lại phòng ngủ. Kiều An Hảo mở TV lên xem theo thói quen, sau đó ôm đệm, ngồi trên sofa, xem phát lại trận chung kết. Lục Cẩn Niên như là chuyển động xung quanh cô, đưa nước, lại cắt hoa quả, sau đó vẫn cầm laptop, tìm hiểu thông tin về phụ nữ mang thai thường thường lại quay sang hỏi cô. Thế nhưng sự thực chứng minh hỏi cũng như không hỏi, Kiều An Hảo không cần nói, sau cùng anh lại vào trong cửa hàng mua bán trên mạng. Mua hết sách về phụ nữ mang thai. Mua xong, Lục Cẩn Niên gập máy tính xuống, ngồi bên cạnh cô cầm tăm xuyên vào một miếng táo, nhét vào trong miệng Kiều An Hảo. Kiều Kiều, anh thật sự là ba ba rồi à? Đây là lần thứ tám Lục Cẩn Niên mở miệng hỏi vấn đề này Kiều An Hảo lần thứ tám gật đầu khẳng định một cái u, v, q q hơ, mơ, một tiếng, sau đó mở miệng cắn táo. Lục Cẩn Niên đợi cô ăn xong, lại cầm một quả hồ đào, lột vỏ, đưa đến miệng cô. Kiều Kiều bảo bảo đã được một tháng đúng không? Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 795. Thư tình của năm ấy. Năm. Editor. Siêu Siêu Kiều An Hảo U. V Q Q hơi mơ đến mức chẳng muốn U V Q Q hơi mơ nữa chỉ nhẹ gật đầu một cái vương U V Q Q mở miệng nuốt một quả nho tầm mắt chưa từng rời khỏi màn hình tivi một phân nào lục cẩn niên cầm tăm xiên nho cho cô kiều kiều em nói xem anh được coi như làm cha rồi hả kiều an hảo dơ tay lên có chút đau đầu lục cẩn niên vội vàng đặt tăm xuống. Dơ tay lên giúp Kiều An Hảo xoa xoa. Kiều Kiều em có chỗ nào không thoải mái à? Chúng ta đi gặp bác sĩ nhé. Em phải biết rằng hiện tại em không chỉ có một mình. Kiều An Hảo mạnh mẽ chụp lấy tay của Lục Cẩn Niên đứng lên. Lục Cẩn Niên từ lúc tối hôm nay anh biết em mang thai đến bây giờ trong lời nói của anh không có câu nào không nhắc đến bảo bảo. Nói xong, Kiều An Hảo liền hung hăng chừng mắt nhìn anh một cái, đi về phía phòng tắm. Lục Cẩn Niên vội vàng đứng lên, bắt kịp Kiều An Hảo. "Kiều Kiều, anh không muốn nói chuyện với em." Kiều An Hảo quay người, mở miệng ngắt lời anh, giơ tay lên, chỉ vào anh, lòng đầy căm phẫn nói: "Lục Cẩn Niên, em nói cho anh, anh quan tâm bảo bảo như vậy, xem nhẹ em, em sẽ nói cho bảo bảo biết, lúc đầu ở Mỹ Ngày hôm sau lúc em đã mang thai con của anh, anh lại để cho em uống thuốc tránh thai, muốn giết chết bảo bảo. Lục Cẩn Niên há to mồm, sau đó trong đầu tính toán qua thời gian mang thai một tháng. Thật đúng là một đêm kia. Lục Cẩn Niên lập tức sợ đến mức hồn bay phách tán theo bản năng muốn mở miệng nói chuyện với cô. Kết quả người phụ nữ lại bước vào phòng tắm, không cho anh mở miệng nói bất kỳ thứ gì, mạnh mẽ kéo cửa phòng tắm lại. Kiều An Hảo tắm rửa xong đi từ trong phòng tắm ra, như cũng không thèm phản ứng lại anh bò lên giường đắp chăn, liền nhắm hai mắt lại. Lục Cẩn Niên tiến vào phòng tắm, vội vàng tắm rửa một cái cũng đi theo lên giường thuận thế tắt đèn. Mượn ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ, Lục Cẩn Niên nghiêng đầu nhìn Kiều An Hảo đang giận dỗi, sau đó lén lút vươn tay tìm tay cô bị bỏ ra, lại cầm, lại bị bỏ ra, lại cầm. Lần này không bỏ ra nữa đâu. Lục Cẩn Niên nhéo nhéo cánh tay không xương mềm mại của cô thì Thảo mở miệng. Kiều Kiều, anh rất vui, em đừng giận anh nữa. Thật ra Kiều An Hảo cũng không giận dỗi cái gì cô đã sớm lường trước sau khi anh biết mình có thai sẽ cực kỳ kích động. Nhưng là không nghĩ đến anh lại kích động đến mức cả đêm đều quay xung quanh bảo bảo hoàn toàn xem nhẹ cô, trong lòng có chút ghen tuông, lúc tắm rửa, cô cũng không còn giận gì nữa, chẳng qua phụ nữ đụng tới người đàn ông mình yêu, sẽ trở nên già mồm cãi lão, rõ ràng muốn giẫm xuống một bậc thang, lại cứ muốn đợi anh tự đưa cho mình bậc thang đó mới đi xuống dưới, nhưng lại không tình nguyện, rõ ràng trong lòng đã nở thành vườn hoa, lại chỉ dịu dàng nói một tiếng. U v ke wor wor h m Lục Cẩn Niên thử thăm dò đụng chạm vào người cô, nhìn thấy cô không né tránh mình, sau đó liền vươn tay ôm cô vào lòng, như là nói thề, nghiêm túc mở miệng. Kiều kiều, anh sẽ là một người cha tốt, thế nhưng, trước khi là một người cha tốt, chắc chắn anh sẽ là một người chồng tốt. Đây là anh đang gián tiếp án chỉ con đã có, anh tất nhiên sẽ thật vui vẻ, nhưng con cái vẫn không quan trọng bằng cô sao. Kiều An Hảo nhích lại gần lục cẩn niên, giọng nói mềm mại hơn. Thật ra em biết, anh vì lần trước bảo bảo có chuyện ngoài ý muốn, nên lần này mới khẩn trương như vậy. Vương U, V, Q Q rồi tính tình của em cũng không tốt. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ct.od.chuyện.org. Chương 796 tư tình của năm ấy sáu lục cẩn niên ôm lấy kiều an hảo ôm thật lâu mới cúi đầu nói bên tai cô âm thanh mang theo chút mê hoặc mở miệng nói kiều kiều cảm ơn em anh sẽ dùng cả đời còn lại của anh để đối xử tốt với em cảm ơn em đã yêu anh cảm ơn em đã bằng lòng làm vợ của anh cảm ơn em đã mang thai con của anh Ngàn lời vạn tiếng không thể nào biểu đạt được hết sự cảm ơn của anh dành cho em Cho nên, anh sẽ sử dụng cả quãng đời còn lại cố gắng đối xử thật tốt với em Cả đời Tư ảo như thế nào, xa xỉ như thế nào Thư lại từ trong miệng anh nói ra Liền khiến người ta có cảm giác vô vùng tin cậy Kiều An Hảo dơ tay lên, ôm lấy eo của anh Bóng đêm rất yên tĩnh Hai người lặng lặng nằm trên giường ôm lấy nhau. Qua không biết bao lâu, Lục Cẩn Niên đột nhiên lên tiếng. Kiều Kiều, em ngàn vạn lần đừng nói cho bảo bảo biết chuyện anh từng để em uống thuốc tránh thai. Lục Cẩn Niên còn chưa nói xong Kiều An Hảo đã lập tức ngẩng đầu, khiến anh lập tức chuyển lời. Kiều Kiều, màn biểu diễn đêm nay của em thật sự rất đặc sắc. Kiều An Hảo chưa bao giờ biết, Lục Cẩn Niên cao ngạo lãnh đạm. Vậy mà có lúc lắc lư theo gió, không nhịn được bật cười, sau đó nghĩ đến những tin đồn xấu bị đồn thổi trên mạng, vì thế liền tò mò mở miệng hỏi. Lục Cẩn Niên, bộ phim điện ảnh kia của Hollywood, anh thật sự có đầu tư vào sao? U, V, q q Hơ, Mơ, chồng của Lộ Tây cũng là một trong những đạo diễn của bộ phim đó, có sự bàn bạc của anh và cậu ấy. Lục Cẩn Niên tường tận giải thích, sau đó lại bổ sung. Lần trước anh đến Mỹ, là vì bộ phim đó. Kiều An Hảo đột nhiên nghĩ đến lúc trước khi anh rời đi, viết một phong thư cho trợ lý, nói giúp cô lấy được vị trí diễn viên, vì thế không nhịn được mở miệng nói. Lục Cẩn Niên, anh báo danh cho em, em đi dự thi trên đường còn có nhiều tin tức xấu như thế, thành tích có phải không khả quan lắm không? Không có. Lục Cẩn Niên đảm bảo nhìn cô, giọng nói ôn hòa Anh lấy mình ra đảm bảo tất cả những thành tích của em ở trận đấu đó đều là sự thật, không có bất kỳ việc gì cả. Dừng một lát, giọng nói của Lục Cẩn Niên từ từ. Nhận ra Kiều Kiều bản thân anh muốn cho em đi cửa sau thế nhưng lúc ấy anh nghĩ muốn đến trận chung kết mới cho em đi cửa sau bởi vì thời gian trước trận đấy anh có rất nhiều tin tưởng với em chỉ là không nghĩ đến cuối cùng ở trận tranh tài đó chính em lại biểu diễn xuất chúng như thế chinh phục tất cả giám khảo. Lần đầu tiên Kiều An Hảo được Lục Cẩn Niên nghiêm túc khen ngợi như thế khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ lên. Sau đó liền vùi vào trong lòng anh tuyệt không e lệ nói. Lục cẩn niên quả thực là em quá lợi hại, em cũng thấy bội phục bản thân em rồi. Một giờ sáng, lúc Trình dạng tỉnh lại, phát hiện Kiều An hạ vậy mà không hề đi ngủ cô đang đưa lưng về phía anh, xem điện thoại. Ánh sáng trên màn hình, khiến da thịt vốn đã trắng nõn của cô lại càng trở nên hoàn mỹ tinh tế. Trình dạng hô một tiếng, hạ hạ. Người phụ nữ không nghe thấy, vì thế Trình Dạng ngồi dậy, nhìn về phía màn hình điện thoại của cô. Thị lực của Trình Dạng rất tốt, tuy cách một khoảng, nhưng chăm chú nhìn màn hình di động một lúc, vẫn có thể thấy rõ ràng đó là chương trình phỏng vấn lục Cẩn niên. Sắc mặt của Trình Dạng lập tức trở nên nghiêm túc. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctodchuyện.org Chương 797 Thư tình của năm ấy 7 Sắc mặt của trình giảng lập tức trở nên nghiêm túc Anh nhớ tới đêm nay là lúc diễn ra trận chung kết Hollywood Lựa chọn diễn viên chính Kiều An Hảo đã có thai lục cẩn niên kích động sông lên sân khấu Kiều An hạ lúc đó đang cười tiếp mắt nói Kiều kiều mang thai, em trở thành gì rồi? Ngay lập tức liền ngừng lại, cô nhìn không rời mắt khỏi màn hình. Mãi đến khi hình ảnh được cắt thành những quảng cáo nhỏ, anh hô lên vài tiếng để đánh động cô. Cô cũng không có phản ứng, say cùng anh chỉ có thể phiền muộn đứng lên, rời khỏi nhà, đi vài vòng ở khu vườn bên dưới rồi mới trở lại. Có một số việc, anh đã tận mắt nhìn thấy, anh cũng biết rõ, có thể là vì thích. Cho nên mới tự làm tổn thương chính mình, tự làm cho bản thân trở thành một người đần độn, coi như cái gì cũng không biết. Nhưng là, lần một lần hai còn có thể nhẫn nhịn, ba bốn lần cũng có thể nhẫn nhìn. Anh đã không biết, đây là Kiều An Hạ biết Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo kết hôn. Sau đó cô đã bao nhiêu lần mất ngủ mà ngồi trong đêm khuya khót nhìn Lục Cẩn Niên. Kiều An Hạ vẫn nhìn đến khi video clip kết thúc. Rốt cuộc không nhìn được dơ tay lên bùm miệng Nhẹ nhàng nức nở khóc Trình dạng An tĩnh ngồi ở một bên Nhìn rất bình tĩnh Không hề quấy rầy cô Kiều An hạ khóc rất lâu Mới ngừng lại được cô để điện thoại di động Ở bên gối kéo tai nghe điện thoại xuống Xốc chăn lên như là muốn xuống giường Kết quả lại thấy được một bóng người Khiến cô sợ đến run rẩy Liền quay đầu đi Sưởng sốt một phen Mới nở một nụ cười Trình dạng Sao anh lại dậy rồi? Ánh mắt của Trình Giảng vẫn như cũ không hề chớp nhìn chầm chầm Kiều An Hạ, một câu cũng chưa nói. Từ khi Kiều An Hạ và Trình Giảng hẹn hò với nhau đến nay, lần đầu tiên anh nhìn cô như vậy, trong lòng cô nổi lên cảm giác kinh hoàng không nói nên lời ánh mắt cô né tránh mấy lần, sau đó vươn tay tóm lấy tay của anh, nhưng mà đầu ngón tay của cô vơm u... Vê quy, quy mới đụng đến đầu ngón tay của anh, anh liền phản ứng rất mánh liệt hất tay của cô ra, cả người mạnh mẽ sốc chăn lên, nhặt quần áo trên mặt đất, nhanh chóng mặc vào, sau đó đi ra ngoài cửa. Kiều An hạ vội vàng đuổi theo, vươn tay tóm lấy cánh tay của anh. Trình dạng, anh tức giận phải không? Em cảm thấy được sao? Thật ra anh đã không hề nghĩ sẽ nổi giận với cô, anh vẫn cố đè ép nó trong lồng ngực. Nhưng là lúc này lại thế nào cũng không thể tìm cách đè ếp nổi nữa Kiều An Hạ Anh thật sự chịu đủ rồi Nếu trong lòng em thật sự như vậy Không thể bỏ xuống người khác được Chúng ta liền chia tay đi Chia tay Kiều An Hạ bỗng dưng trợn to mắt Ngay cả chính cô vào lúc này cũng không rõ ràng lắm Vì sao lại nghe được hai chữ đó Lúc này cô phản xạ có điều kiện Thực ra chính là vẻ mặt này Trình Dạng nói xong câu kia, mới ý thức được mình Vương U, V N Q Q nói gì, buôn Mi mắt xuống, cánh môi run run, nghĩ muốn giải thích với Kiều An Hạ, nhưng là sau cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ rút cánh tay ra khỏi tay của cô, xoay người rời đi. Mãi đến khi cửa phòng khách truyền đến tiếng đóng là Kiều An Hạ mới hồi phục tinh thần, cô chớp chớp mắt, giơ tay lên, sờ sờ trái tim mình, xác định nhiều lần, mới ý thức được Mình vì một câu chia tay của trình dạng mà sợ hãi và kinh hoàng. Trước đây cô có nhiều bạn trai như vậy, đều không phải lúc nào cũng là cô chủ động chia tay. Nhưng là cho dù những người đó có chia tay trước với cô, cô cũng cảm thấy không sao cả. Cùng hiện tại, hoàn toàn khác nhau. Rốt cuộc là cô làm sao vậy? Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại que C.O.D.O. Chuyện chấm O.G. Chương 798 Thư tình của năm ấy 8 Ngày hôm sau là đại hội cổ đông mỗi năm một lần, Lục Cẩn Niên nhất định phải tham gia. Hội nghị diễn ra vào buổi sáng lúc 10 giờ, 7.30 anh rời giường đi đến nhà ăn, nấu một nồi cháo loãng. Trợ lý sợ kẹt xe sẽ làm anh muộn nên 8 giờ dưới liền lái xe đến cẩm tú viên chờ anh. Lúc đó, Lục Cẩn Niên đang ở trên lầu đỡ Kiều An Hảo rời giường trợ lý đợi ở dưới lầu tầm 15 phút mới nhìn thấy Lục Cẩn Niên giống như đang hầu hạ thái hậu nương nương thật cẩn thận che chở cho Kiều An Hảo đi xuống lầu. Trợ lý vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể xuất phát, kết quả ai ngờ lục cẩn niên vậy mà không chút hoang mang ngồi trong phòng ăn giúp Kiều An Hảo ăn bữa sáng, hoàn toàn không hề có khái niệm về thời gian, nhìn chầm chầm Kiều An Hảo ăn xong một bát cháo, một ly sữa và một quả trứng gà mới không nhanh không chậm đi lên lầu thay quần áo. Lúc Lục Cẩn Niên mặc quần áo, cô liền vùng trộm lén lúc nhét lá thư tình vào trong áo khoác của anh, thuận thế cũng để luôn ví tiền của anh vào đó, sau đó mới đưa lại cho anh, vung u v q q, lúc anh mặc vào. Lục Cẩn Niên tao nhã mặc áo khoác, vung u v q q, cài nút vung u v q q, nói với Kiều An hảo. Giữa chưa có thể anh sẽ ăn cơm cùng các cổ đông, cũng chưa về, đến lúc đó anh sẽ bố trí người đưa cơm trưa cho em. Kiều An Hảo buồn cười gật đầu tầm cà vạt quấn lên cổ áo của anh, vương u, v, quy, quy -qu thắt lại giúp anh, sau đó vỗ vớ ngực anh nói. Ví tiền của anh em để ở bên trong rồi, u, v, k, w -qu, qu, h, m. Lục Cẩn Niên cúi đầu. Hôn một cách lên gò má của cô, vơ u, V quy, quy, đi ra ngoài, vơ, u, V quy, quy, nói. Còn có, hiện giờ em đang có thai, tốt nhất là đừng nên ra khỏi cửa, nếu muốn đi dạo phố hay đi chơi đâu đó, chờ anh xong việc, sẽ dẫn em đi. Được. Miệng Kiều An Hảo đồng ý, đi theo sau lưng anh xuống lầu, đi đến phòng khách. Trợ lý chờ ở cửa, trong lòng lo lắng như thiêu đốt. Lục tổng, hiện tại chỉ còn có 40 phút nữa là họp rồi." Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, "V, u, v, q, q, đi giày," lại mở miệng nói với Kiều An Hảo. "A. Đúng rồi, trong tủ lạnh có hoa quả, anh đã rửa sạch sẽ, lấy ra là có thể ăn được rồi." "O, v, k, w, w, h, m." Kiều An Hảo cong môi nở nụ cười. Lục Cẩn Niên cúi đầu, lại hôn cô. Mới theo sau trợ lý đi lên xe. Kiều An Hảo đứng trước ngưỡng cửa nhà, vẫy vẫy tay. Khởi động xe, chậm rãi quay đầu, lúc vơ u, v, quy, quy qua cửa nhà, lục cần niên hạ cửa kính xe xuống. Có cái gì không thoải mái hoặc là không làm được, nhất định phải gọi điện thoại cho anh, biết không? Hội nghị tiến hành từ lúc 10 giờ đến 12 giờ trưa, mới kết thúc được một nửa. Giữa trưa ăn cơm ở một khách sạn lớn ở Bắc Kinh, trong lúc ăn cơm, Lục Cẩn Niên còn tìm cớ rời khỏi bữa cơm, gọi một cuộc điện thoại cho Kiều An Hảo, xác nhận cô ở nhà vẫn khỏe mạnh, mới trở về bàn tiệc. Cơm nước xong, Lục Cẩn Niên thanh toán. Anh chăm chú nhìn người phục vụ đưa giấy tờ lên, sau đó liền lấy ví tiền trong túi áo ra, lúc lấy ra hơi mắc kẹt, mãi mới lấy ra được đưa cho người phục vụ. Anh ghi tên, đưa ví tiền trở về túi, lại phát hiện bên trong có thứ gì đó. Anh nhú mày, sờ sờ bên trong, mới lấy ra thì thấy được là một phong thư màu lam nhạt. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si teo đi ô chuyện chấm Chương 799. Thư tình của năm ấy. 9. Anh nhú mày. Sở sở bên trong mới lấy ra thì thấy được là một phong thư màu lam nhạt. Nhìn phong thư này có vẻ cũ trung quanh đều đã sờn màu, mặt trên còn có hình trái tim màu đỏ đã phai màu. Cách này nhìn có vẻ giống như thư tình mà hồi còn đi học, mấy nữ sinh thường hay đưa cho anh. Kiều An Hảo đặt trong túi áo của anh à. Lục Cẩn Niên cầm phong thư chần chừ một lúc còn chưa mở ra xem trợ lý tò mò sắp lại gần. Lục tổng đây là cái gì thấy có vẻ giống thư tình. Cho dù trợ lý không nói anh nhìn lá thư này cũng liên tưởng đến thư tình. Dù sao lúc anh đến trường trong ngăn bàn luôn không thiếu mấy loại thư tình đủ màu sắc sặc sỡ này. Chỉ là lúc đó trong lòng anh chỉ có một người đối với người khác không hề có bất kỳ hứng thú gì cả. Cũng không muốn có hứng thú gì cho nên cũng không mở ra xem bao giờ trực tiếp cầm hết đi ném vào thùng rác. Thế nhưng, không thấy nội dung bên trong, không thể xác định có phải thư tình hay không, nhưng là Lục Cẩn Niên nghe thấy trợ lý nói là đỏ mặt, sau đó liền nhanh chóng gấp phong thư đó lại bỏ vào trong túi áo đứng lên nhàn nhạt nói. Về công ty đi. Dọc đường về công ty, Lục Cẩn Niên ngồi ở ghế sau đều chỉ nghĩ về lá thư này. Khó trách Kiều Kiều chủ động đưa áo khoác cho anh. Hóa ra là vì muốn đưa phong thư này cho anh tới cùng là có chuyện gì cô không thể giáp mặt nói cho anh nghe, mà phải dùng đến phương thức này. 3 giờ chiều còn có hội nghị, đến công ty đã là 2 giờ dưới, Lục Cẩn Niên trở lại văn phòng của mình, khóa trái cửa, sau đó đến ngồi trước bàn làm việc, từ trong túi áo lấy ra phong thư này, anh cũng không rõ rốt cuộc mình bị làm sao nữa. Vậy mà trong lòng có một sự khẩn trương, giống như cảm giác lần đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi với kiều an hảo thời niên thiếu. Lục cẩn niên nhìn chằm chằm phong thư đó, mới hít sâu một hơi đầu ngón tay có chút khẩn trương mở nó ra, từ bên trong rút ra được một tờ giấy màu hồng phấn. Trái tim của anh đặc biệt nhảy lên, lúc còn trẻ, trong trường thường hay có chào lưu xếp giấy thành hình trái tim, anh ít nói hướng nội, rất khó mở miệng đi tìm người dạy mình. Cho nên lúc đó, liền nhìn trộm hai nữ sinh đang gấp giấy, lúc ấy anh đã học xong nhưng lại khiến một trong hai người đó hiểu lầm cho rằng anh có ý với cô ấy, lúc tan học buổi tối còn ngăn anh lại, nói chủ nhật có thể đi xem phim cùng với cô ấy hay không. Ngón tay của anh run run mở trái tim đó ra, sau đó đem tờ giấy trải phẳng lên mặt bàn, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, anh nuốt nước miếng một cái. Mới cuối đầu nhìn dòng chữ trên lá thư Những chữ viết này xem ra còn rất non nớt và ngây ngô Có chút giống với nét chữ hiện giờ của Kiều An Hảo Nhưng có vẻ giống nét chữ của cô thời đi học hơn Dòng đầu tiên là năm chữ và một dấu chấm câu Bạn học lộ cẩn niên Cực kỳ mạo muội viết cho bạn phong thư này Hy vọng sẽ không gây phiền toái cho bạn Phiền sau chữ này còn có một icon mặt cười khiến Lục Tần Niên không nhịn được cười, hôn trộm 55 lần.